Cô học trò dễ thương, tác giả Tiết Nhung. Diễn đọc Đào Mai, chuyện được phát trên kênh ivyblog.com chương 5 trong nước hụt tình, không khí lại trong lành thoáng mát, làm thuộc viên hít sâu vào, rồi thở ra một cách sảng khoái. Ở đây không khí trong lành thích thật. Làng Hường Liết Bạn Hên cho mày là về mùa này không có lũ quét đáy. Mày mà về vào mùa lũ quét Thì ở không nổi một ngày đâu em ạ Thục quyền thản nhiên Hoàn cảnh tạo ra con người mà Ở riết rồi cũng quen thôi Mà còn bao xa nữa là tới nhà mày Qua cái cầu khỉ này là tới Nhà tao với nhà nhỏ thục gần nhau Chỉ cách bởi con mương nhỏ Thục quyền nheo nheo mắt hỏi lại Chứ không phải Cách nhau cái dậu mùng tơi sinh dần hả Làng Hường hất mặt. Chuyện đó thì chỉ có trong thơ tình của cụ Nguyễn Bính thôi. Ba đứa bắt đầu đặt chân lên cầu khỉ. Cầu khỉ bắt qua một con kênh đào dẫn nước nên rất đơn giản. Phía dưới được lắp bằng hai cây tre lớn. Bên trên người ta vắt ngang một cây tre dài. Có lẽ để người ta vĩnh tay đi qua. Làng Hường đi trước. Đi giữa là Quyên, sau cùng là Thục. Hai cây treo bằng mình dưới sức nặng của ba cô gái Tiếp theo đó là tiếng rắc hồ khàng vàng lên Thục Quyên kêu lên Má ơi cầu gãy Làng hường rền rỉ Tàu quên mất Cầu vắt để một người đi Giờ cả ba đứa cùng thuận lên Thì làm sao nó chịu nổi Thục nổi tráo Sao mày toàn quên những chuyện động trời thế hả Thục dứt lời Thì một cây tre đã gãy ngang Làm cả ba chơi với May mà nó kịp chụp lấy cây tre phía trên, nên không có đứa nào xuống kênh. Thục quyền phản ứng nhanh nhất. Trong lúc chứa với, cô đã ném cây ba lô của mình qua bờ bên kia trước, thì cây tre còn lại gãy nốt. Thế là, dù không muốn, nhưng ba đứa cũng lọt xuống kênh. bà đứa lại bị bỡm leo lên bờ, người ức nhẹp từ đầu đến chân. Làng hường chặt lưỡi. Không biết người ta có phóng quế dưới này không mà tao nghe mùi thum thẫm. Thục vừa phút mặt vừa nghiến răng. Im, mày nói nữa là tao xô mày xuống tiếp đó. Hất ngược máy tóc ra tao, Thục quyền lên tiếng. Mau đi thôi, tao thấy không cần về mùa mưa lũ thì cũng đã ướt nhem hết rồi. Vừa đi, Lan Hương vừa nói. Giờ mày ghé nhà nhỏ Thục tắm rửa, nhà nhỏ Thục vắng người, mày ở đó với mẹ nó cho vui. Thục viên hỏi Vậy trưa nay mày đải tao món gì? Ít xào lăng Nhà mày nuôi hả? Lăng hương rượu nước trên máy tóc đạp Nuôi là xưa rồi Chả phải tụi mình vừa vô được một mớ đó sao? Thục Nguyên thò tay nhớ bạn Con quỷ này còn ráng nói Ba đứa miên theo bờ kênh vào một khu vườn trồng đổ thứ cam quít, bưởi, tàu riêng, toài Mận, đến nỗi thuộc quyền phải thốt lên. Đây đúng là một thiên đường. Làng Hường liếc bạn. Ê, dùng từ chính xác nha mày. Chỗ nào không chính xác mày nói tao nghe. Thứ nhất, thiên đàn, chứ không phải là thiên đường. Thứ hai, thiên đàn là nơi mà chết rồi mới ở đó. Tụi tao còn sốc nhăn răng thế này. Nghe mày nói, ta cứ tưởng ba đứa lúc nãy bị rơi xuống cầu khỉ gãy cổ chết rồi làng hường dứt lời thục trừng mắt bộ mày không nói gỡ là mày tổng thọ 10 năm hả nhỏ kìa có tin là tao góp cái mỏ của mày lại không nếu mày đủ vặn lạnh làng hường hất mặt ách thức chiên thục liền sắn tài lên hãy thế thục quyền liền nói thôi tụi bây đừng có gà nhà đái nhau nữa Mau dẫn tao về để tắm đi. Cái mùi thun thủm bài tới ký thúc cá rồi nè. Lan Hương và Hiền Thục cười bước đi. Tầm ngay, về đến nhà sẽ có một nồi nước hoa lá bưởi cho uyên đại tiểu thư tại Huế. Đi hết con kênh ra một con lộ lớn đường đất nhưng bằng phẳng. Đàn gì, chợt ba người khưng lại bởi tiếng gọi của người phụ nữ. Lan Hương phải không? Hỏi xong. Người phụ nữ đi nhanh lại Lan Hương reo lên mừng rỡ Ôi mẹ Mẹ đi đâu giờ này Bà Hằng tươi cười Mẹ ra cửa hàng một chút Thấy khá trưa Mà tụi con chưa về Mẹ tưởng tuần sau tụi con mới về Hiền thục Hài tội Lan Hương Tại nó quên đó má Má đánh nó đi Mãi đến 8 giờ sáng nó mới nhớ ra Bà Hằng cười hiền Ờ để đó Má sẽ xử tội nó sao Thôi tụi con về đi Má ra ngoài chợ mua ít đồ về Hôm nay má đãi tụi con món gỏi vịt Nhìn Thục Quyên Bà cười thân thiện Con là Thục Quyên phải không? Thục Quyên miễn cười đáp lễ Dạ con chào bác Ừ con theo tụi nó về nghỉ ngơi Bác đi ra chợ một lát sẽ về liền Thục Quyên nói Hay tụi con theo sách đồ phụ bác? Cảm ơn con. Nhưng đồ đạt chẳng nhiều nhận gì, bắt sách được. Con theo tụi nó về nhà đi. À, mà sao tụi con ước nhem hết vậy nè? Lan Hương lật đật bước đi nói. Tụi con vừa vô ích xong nên mới thế. Bà Hằng ngơ ngát nhưng cũng kịp dặn theo. Con về phụ con lang bắt vịt làm thịt dùm mẹ nhé. Dạ. Ngồi trên bàn ăn với nồi cháo thơm lừng, đĩa gửi vịt bắt mắt và món cá hấp đầy màu sắc các cô thấy bụng đói cồn cào. Ba Hằng cầm đũa gấp thịt vịt bỏ vào chén mọi người. Ăn đi con. Hôm nay má làm đãi tụ con đó, mau ăn đi. Thế là các cô cầm đũa lên bắt đầu chiến đấu. Quái, miếng thịt nhìn mỡ màng ngon lành đến thế, nhưng khi vào miệng nhai thì dai không thể tả. Nhìn Thục Quyên và Hiền Thục nhắm mắt nhắm mũi, nhai triệu trạo một cách khổ sở và Hằng quan tâm. Sao vậy con? Thục Quyên ngại ngừng không nổi. Nhưng Thục thì có lẽ quá thân thuộc nên nó đáp ngay không ngần ngại. Thịt vịt dài quá má ơi, nhai không nổi. Sao lại thế? Vịt to mà con. Nói rồi, bà gấp thịt ăn thử. quả nhiên, dài không thể nhai nổi. Bà quay sang hỏi nhỏ Lan ngồi gần đó. Hai đứa bắt con vịt nào vậy? Dạ. Hương bảo bắt con vịt bự nhất. Bà Hằng kêu trời. Đó là con vịt già. Mần thịt ăn sao nổi. Sao học bắt vịt tơ mà làm. Nhỏ làng đáp mình tỉnh bờ. Dạ. Chị Hương nói con to mới nhiều. Bà Hằng lườm yêu con. Cách tật thăm ăn mãi không bỏ. Hiền thụng cười hi hi. Đúng là Việt Nam ham to. Quê quả. Lan Hương đổ quảo Tao là người Việt Nam Còn mày là Mỹ chắc Thục thẳng nhiên Nhưng ít ra tao không bắt con vịt già nua thế này Tóm lại đĩa thịt này Một mình nhỏ Lan Hương xử lý Lan Hương trận mắt Nhỏ kia Mày có lương tâm không Tao ăn hết đĩa vịt này thì còn gì cái bụng của tao Thục quyền nhẹo mắt Bụng làm giả chịu chớ than vang Yêu thế Lan Hương nhìn sang mẹ cầu cố Má xem hai đứa nó cấu kết với nhau ăn hiếp con gái cưng của má kia. Bà Hằng tháng nhiên. Cho đáng tội con. Con gái cưng là má mất mặt quá. Coi như món thịt vịt hôm nay thất bại rồi. Tụi con ăn cá hấp đi. Lát nữa, má kho cho mấy đứa một nồi thịt kho gừng, mang lên đó mà ăn. Nghe má nói thế, Lan Hương ôm bà hôn đánh chục vào má. Cảm ơn má, má thật tuyệt vời. Khẽ đẩy con gái ra, bà hằng nhăn mặt. Mất dị sinh quá cô ơi, miệng bóng mỡ. Ăn xong, bà đứa kéo ra vườn bắt đầu chiến dịch hái trái cây mang về kỹ túc xã. Ăn cơm xong, thành nam lửng thửng ra vườn. Cái thằng Nguyên, ăn xong là nó lăn ra ngủ. Bởi đêm qua nó đi nhót suốt đêm. Cái thằng chẳng biết phục thiện gì cả. Kiểu này thì bản án nó lãnh sẽ kéo dài vô thời hạn. Mãi nghĩ miên mang, anh đi sâu vào vườn. Chờ có tiếng nói bên kia còn mường làm anh chú ý. Tứ nào làm ơn đỡ tao xuống coi. Một giọng nói nữa cất lên. Không đỡ, ai biểu mày tham lam chi? Mày nhìn lại mày coi. 12 con giáp chẳng giống con nào. Thành nam giật mình. Trời, sao giọng nói này quen quá vậy cà? Không lẽ mình nghe nhầm? Anh chưa kịp khẳng định, thì cái giọng đầu tiên kia kết lên. Cần gì giống con giáp nào, với tao miễn có ăn là được. Nhưng mày đâu cần phải bỏ túi trước, túi sau, lại còn dắt cả vào trong áo thế kia. Mày biết một mà không biết hai. Mấy khi có dịp về đây, lại gặp lúc mận chín ngon như thế này, bỏ qua tao được. Nhưng mày có thể dùng lòng để hái như tao đây nè. Lèo lên cây hái mới thú chứ mày Ừ Thì mày cứ đu trên cây tận hưởng tự thú vị Tao đi à Ê Tụi bay thật là giả mang rợ Thấy chết mà không cứu Chết vì tham ăn thì chết cũng đáng Đến lúc này Thành Nam khẳng định Những giọng nói kia là của học trò anh Chính xác hơn là của tam cô nương Lắm mu nhiều kế trong lớp Thật không ngờ Ba câu lại có người thân ở đây Điều này với anh thật thú vị Chật vật lắm Bà đứa mới rinh hết mấy cái giỏ cây Về đến kỷ túc xã Đăng hương ngã đánh rằm xuống giường than thở Mệt chết đi được Hiền thục ngồi xuống nắng nắng hai tay Ông bà xưa từng nói Ham thật thì cực thân mà Mày thang thở gì Thục viên quẹt mồ hôi tráng Xem ra chiến này thắng lợi quá chứ Đăng hương lùm bản Không thắng sao được, thiếu chút nữa là mày bứng cả mang về ký túc xá rồi. Nghe làng hường nói thế, thiên thục nguyết cô Còn mày thì không chắc, đã nói là hái ít mận thôi. Trên này cũng có, thích chi nhiều rồi giờ kêu mệt. cái này có, bộ người ta đem đến cho mày chắc. Không cho thì mua có sao đâu. Bộ mua không tốn tiền à, thà mệt một chút. Mà có trái cây nhâm nhi suốt cả tuần không mất thu nào, không xứng hay sao? Thục Quyên trong phòng tắm bước ra nói. Tụi bay nói xong chưa? Còn không lo tắm rồi học bài. Ngày mai có giờ sát thủ, lơ tờ mơ là cơm cũng nuốt chẳng trôi, chứ đừng nói tới trái cây. Lan Hương vừa lấy quần áo vừa rên rỉ. Hôm nay xung xứng bao nhiêu thì ngày mai khổ bấy nhiêu. Lan Hương với Hiền Thục Y tắm rồi. Thục viên mới mở điện thoại ra xem. Có 5 cuộc gọi nhở đều là số điện thoại của chú thiếm cô. Trong hộp thư có mấy tin nhắn cũng đều là của Phú Khang. Thục viên mở cửa bước ra ban công. Trước tiên phải gọi cho Chiếm xem có chuyện gì không đã. Chuông reo, bắt máy là Phú Khang. Giọng anh vang rõ to trong máy làm Thục viên nhân mặt. Nè, làm ơn hả bớt âm thanh xuống đi ông. Tôi điếc tay rồi nè. Chắn những không hạ Mà Phúc Khan còn la to hơn Ơn trời Cuối cùng bà chị yêu dấu của tôi Cũng chịu gọi về Cả ngày nay chị bốc hơi đến tận đâu hả Thục Nguyên cũng la lại Thì chủ nhật Phải cho người ta đi chơi chút chứ Không lẽ nằm giữ ký túc xá hoại Thế bà chị đi chơi ở đâu Thục Nguyên hấp mặt Như đang đứng trước Phúc Hàng Mới hỏi chi À Mà tao quên hỏi, ở nhà có chuyện gì mà gọi cho tao như thế? Phú Khang phàn nàn. Bà con ráng hỏi, cả ngày nay bỏ đi đâu? Chẳng nói chẳng rằng, làm cả nhà xúc bó, tưởng ai bị bắt rồi. mi nói xem ai có khả năng bắt đại ca được. Ờ phải, tên nào hết thời mấy đi bắt nhầm bà thôi. Nếu không có chuyện gì, ta cúp mái à. Ê, đợi đã. Bà chỉ nhất định không chịu nói là cả ngày đi đâu hả? Thục quyền đáp đoạn loạn. Không. Phú Khang cười nho nhỏ. Bà không nói, tôi cũng biết bà đi đâu. Thục quyền chụp dạ hỏi lại. Đi đâu? Cỡ bà thì chỉ có vô đầm sen coi khỉ múa thôi. Thục quyền biểu mồi. Chỗ ta đến thú vị hơn nhiều. Vô coi khỉ thì nhận đại cho rồi, còn xấu hổ gì nữa? Việc gì ta xấu hổ chứ? Nhưng lần này ta đi xa lắm, xuống tốt dưới miền Tây lận. Phúc Han cười đắc ý. À, cuối cùng rồi cũng chịu khai, giờ hỏi tiếp nè, để ca xuống miền Tây làm gì? Biết mình vừa 17 phút Han, nên lần này thuộc Nguyên đáp một cục ngủ không nói, rồi tắt máy luôn. Thục Nguyên bước vào lấy sách vở chuẩn bị cho buổi học ngày mai, bỗng reo to như người ta xí được vàng. Quang hô, được rồi, bọn mình được rồi. Thiên Thục và Lan Hương ngơ ngát. Gì mà bọn mình, gì mà được chọn? Thục quyền vui vẻ. Còn nhớ lần trước ta nói nập đơn xin việc làm thêm của bọn mình không? Lan Hương sáng mắt. Có kết quả rồi à? Ừ, và tụi mình được chọn. Ừ. Lan Hương nhảy cẩn lên rèo tò. Quang hô, từ nay có tiền rủng rãn trong túi rồi, Quang hô. Má con thục cũng lấp lánh niềm vui, nhưng cô cũng nhắc chừng bạn. Mày la nhỏ thôi, cả người ta tưởng mình làm loạn, tống cổ ra thê nhà mà ở. Hôm nay bọn mình có việc làm rồi, còn lo gì nữa? Thiền thục lồn bạn. Gớm, chứ đổ ông nghe đã đe hàng tổng rồi. Làng hương xùa tài, không nói với mày. Giờ nhỏ huyên nói xem, giờ giấc ra sao và lương bỏng thế nào? Thục Quyên nhờ mắt, mày quan tâm vế trước hay vế sau? Làng Hương thẳng nhiên, tà hoàn tâm cả hai vế, vì nếu lương bỗng nhiều mà không có thời giờ thì chết chắc. Hiền Thục cũng băng khoăn, nhỏ Hương nói phải đó, tuy năm đầu khá rảnh rang nhưng cũng không phải thế mà lơ là Thục Quyên trấn an hai bạn, điều này thì tụi bay khỏi lo, lịch làm việc thế này, vì làm theo ca, nên... 246, bọn mình có mặt lúc 2 giờ đến 4 giờ là nghỉ, còn 357 thì 4 giờ đến 6 giờ. Riêng chủ nhật làm từ sáng đến 11 rưỡi, chiều được nghỉ. Tao, tụi bay thấy thời gian như vậy có được không? Quá tốt rồi còn gì, thế còn lương bổng thì sao? Khởi điểm là 500.000 đồng, nếu làm tốt thì được hưởng thêm. Cả Hiền Thục và Lan Hương đều reo lên. Ôi chào mẹ ơi, nhiều như vậy sao? Vậy là bọn mình sắp phát tài rồi. Thế tụi nó cao hứng quá, Thục Quyên liền đè. Làm tốt rồi hãy nói. Thật ra, siêu thị này do bà Phượng, thiếm út của Thục Quyên mở ra. Mấy ngày trước đến chơi, Thục Quyên nhờ thiếm mình nói giúp. Vì cô muốn giúp bạn kiếm thêm tiền để học thêm, nhưng không biết giúp bằng cách nào. Chỉ có cách này mới giúp được tụi nó mà tụi nó không thể nghi ngờ gì được. Vậy là, tạm cô bắt đầu đi làm. Ngay ngày đầu tiên, làng hừng thàn thở. Không biết bà chủ có chơi tao không? Trong khi tao có tâm hồn ăn uống, mà bà không cho tao đứng bán ngay gian hàng ăn uống, thế mới chết chứ? Tiền thục tỉnh bơ. Mắc mớ gì mà chết, tao thấy mày vẫn sống nhăn đó mà. Vừa chết, nhưng rồi sẽ chết. Thục viên liếc bạn, Chưa có việc làm thì mày than không tiền. Giờ thì có việc làm rồi mày cũng than Rốt cuộc là mày muốn cái gì đây? Lan Hương phân bua. Để tao nói cho tụi bên nghe. Thà ta đứng bán chỗ nào đó còn đỡ. Đang nay bà chủ phân công tao bán vàng hàng thực phẩm thì tao... Khoan, để tao nói tiếp cho. Nói rồi, Hiền Thục không nói tiếp mà đưa mắt nhìn Lan Hương như thầm đánh giá mới gật hù nói tiếp. Ai nhìn mày cũng biết là mày giàu dinh dưỡng, phân công cho mày gian hàng thực phẩm là đúng rồi, công nhận bà chủ sáng suốt ghê. Nói xong, Thục vọt vào nhà tắm đóng sòng cửa lại, kịp tránh cú đám ngặn ngàn cân của làng hường. Ở bên ngoài, làng hường nghĩ rằng, giỏi thì ở luôn trong đó, ra là chết với tàu. Thục Nguyên lắc đầu thầm nghĩ, chắc phải thê nhà mà ở, chứ ở đây không chống thì chạy thế nào tụi nó cũng bị tống cổ ra đường không thương tiếc. Thục viên nhận ra sai lầm khi khuyến khích hai đứa nó học vỏ. Từ ngày tụi nó có nghề trong tay, thì bàn ghế trong phòng bắt đầu siêu vẹo vì những lúc đùa giỡn quá trớn của tụi nó. Cửa ra vào nhà tắm cũng bắt đầu rung lên bằng vật khi tụi nó đến gần. Khuyến khích tụi nó học nghề, lại đau không thấy, chỉ thấy là nguy cơ trước mắt là giám thị sẽ tống cổ tụi nó ra ngoài thì cả bọn không trốn vùng thần. Cứ nghĩ tới cảnh cô dám thị đi sao, miệng không ngừng ca cẩm, còn bọn nó lếch hết xách túi ra đi trước hàng trăm đôi mắt đang nhìn, là thuộc quyền thấy ớn lạnh toàn thân. Thuộc nguyên mang ba lô sau vai, thả những bước chân nhàn tản, lâu lắm, dễ chừng có mấy tháng rồi, kể từ ngày cô chuyển vào kế thúc tá ở nên không có dịp cùng Phố Khang đi mua sắm mà bản thân Thục Nguyên chẳng sắm được gì hay nhân dịp này mình đi mua vài thứ cho hai đứa tụi nó luôn Thục Nguyên băng qua đường định ghé vào shop thời trang gần đó thì một chiếc xe máy chạy phù tới Thục Nguyên chỉ kịp kéo või người phụ nữ vừa bước xuống lòng đường và miệng la lên Cẩn thận cô ơi Vì bất ngờ Người phụ nữ loạn cạn xích ngã, Thục Quyền lật đật đỡ cho người phụ nữ khỏi ngã, nên bờ vai cô va vào một cột điện, làm Thục Quyền sám mặt vì đau. Sau vài phút, người phụ nữ trấn tỉnh, mỉm cười nhìn Thục Quyền. Cảm ơn, may mà cháu, chứ nếu không thì... Người phụ nữ vừa nói đến đó, thì từ xa một người phụ nữ khác chạy lại rối rích. Mẹ, mẹ có sao không? Có bị ngã không? Con yên tâm, mẹ không sao hết. Người phụ nữ nọ dường như không an tâm lắm. Sờ nắng tay chân của người phụ nữ kia luôn miệng hỏi. Có thật là mẹ không sao không mẹ? Mẹ đừng giấu con nhé. Mẹ không sao thật mà. Con xem, quần áo mẹ còn không bị vấy bẩn nữa là. Nhìn cảnh đó, Thục Quyên nhớ đến bà nội và mẹ mình. À phải, hôm nay là cuối tuần mà. Phải gọi điện về nhà xem nội, ba mẹ có khỏe không? Nhất là thằng nhóc Lộc thì cử ra sao rồi? Thục viên giọng người khoai bức, thì người phụ nữ đến sao gọi lại. Cháu ơi! Thục viên quay lại mỉm cười. Cô gọi cháu ạ. Bà cầm ngẫn người. Cô gái có nụ cười đẹp quá. Mà không, ở cô bé này, tất cả chi tiết trên gương mặt đều đẹp một cách hoàn hảo. vừa thấy cô Bà cầm gõi cảm tình ngay, nở nôi cười hiền, bà nói, cháu đi đâu mà vội thế, ta còn chưa cảm ơn cháu mà. Thục quyền bẻn lẻn, dạ, chuyện đó có đáng gì đâu ạ. Cầm lấy tay mềm mại của thục quyền, bà cầm chân tình, sao lại không đáng, bà đã trên 80 rồi, nếu lúc nãy không có cháu, bà bị đụng ngã gãy tay, gãy chân, thì thật là khổ cho bà. Dạ rồi, mà đau ốm khổ lắm cháu ạ Thục Nguyên tròn mắt. có bảo là bà đã trên 80 rồi ơ. Bà cầm gật đầu. Thục Nguyên đưa tay che mặt. Thế lúc nãy cháu gọi bằng cô. Phạm thượng quá. Nhưng trong bà còn trẻ lại khỏe nữa. Cháu lầm cũng phải. Bà Kim và bà cầm bật cười. Cô bé nói chuyện lém quá. Có một cô bé như vậy trong nhà bà sẽ ấm áp hẳn lên đây. Nhưng nghỉ chỉ để nghỉ thôi, chắc gì cô bé chịu. Không khéo, cô bé tưởng mình là mẹ Min, thì buồn lắm. Bà cầm giọng hiền từ. Ta mời cháu vào quán uống với bà và ta ly nước được không? Chào. Thục viên toan từ chối, nhưng nhìn mắt hai người phụ nữ trước mặt, sao mà ẩm áp quá, chân tình quá. Thế là cô nhận lời, kèm theo một nụ cười thật tinh. Vì chưa uống nước miễn phí thì cháu không từ chối đâu ạ. Bà cháu mình đi thôi. Rồi rất tự nhiên cô ôm lấy một bên cánh tay bà Kim bước vào quán nước khá lịch sự gần đó. Thục viên nhanh nhẹn kéo ghế cho bà Kim rồi quay sang kéo ghế cho bà cầm. Đợi hai người ngồi xuống, cô mới ngồi ghế của mình. Bà cầm chìa tắm thực đơn về phía tục viên nói. Cháu thích uống gì thì gọi đừng ngại. Thục viên trao tắm thực đơn cho bà Kim và nổi. Kính lão đắc thọ, bà gọi đi, cháu uống gì cũng được. Biết cô bé ngại, bà Kim điền nói, bà với bác gái uống trà, cháu còn trẻ, nên ăn kem cho mát, bà gọi cho cháu ly kem dâu nhé. Thục viên cười vô hàm răng trắng đều như ngọc. Bà hay thật, đó là món cháu thích nhất đấy, cảm ơn bà. Trong khi chờ phục vụ mang đồ uống ra, bà cầm nói Nói chuyện nãy giờ mà bác chưa biết tên cháu. Thục Quyên vui vẻ. Dạ, cháu tên Thục Quyên. Ta trồng cháu nhí như thế chắc cháu chỉ 20 tuổi là nhiều đúng không? Dạ, cháu vẫn còn đi học. Vâng ạ. Bà cầm lại thăm dò. Ta thấy cháu rất ngoan lại lệ phép. Chắc là được ba mẹ cưng lắm. Đôi lông mài thuộc quyên khẽ nhú lại, chỉ một chút thôi rồi giảng ra ngay, cô đáp nhẹ nhàng, cháu là cô nhì. Câu trả lời như gió thoảng của thuộc quyên, làm bà Kim và bà cầm lặng người, hai người nhìn cô trước mặt, với cùng ý nghĩ. Bọc dáng thanh cao, những ngón tay thuôn dài mềm mại, đôi mắt sáng rực như, như hai vò sao, cứ chỉ đoan trang chừng mực ai mà dám nghĩ, cô bé này là một cô nhi Còn bản thân Thục Nguyên lại nghĩ đến lời cảnh cáo của chú Thiếm. Nên dù rất có cảm tình với hai người phụ nữ trước mặt, nhưng cô không thể nói thật thân phận của mình. Ba cầm dịu dàng lên tiếng. Thế giờ con ở với ai? Dạ, con ở cùng với hai người bạn. Vậy còn công việc học hành của con thì sao? Dạ, con vừa làm vừa học. Thục Nguyên nhìn đồng hồ rồi đứng lên. Dạ. Cần đến giờ làm rồi, con xin phép bà và bác cháu đi làm ạ Thế cháu làm việc ở đâu? Dạ, cháu bán hàng trong siêu thị gần đây. Bà cầm trao cho thuộc viên tấm danh thiếp nói, đây là địa chỉ của công ty và nhà riêng của bác Bất cứ khi nào cháu cần, thì công ty và nhà bác luôn rộng cửa đón cháu. Hôm khác, bác sẽ đến siêu thị tìm cháu. Thục quyền bỏ tấm danh thiếp vào túi, cúi đầu chào rồi mới ra khỏi quán. Vài trái của tục quyền vì đỡ dùm bà lão nọ bị pha vào cột điện, nên bập tím đến nhất tay không nổi. Cô đang lóc cốc gõ bàn tiếm tay phải, tiếng gõ lóc cốc rời rạc nghe sao thật buồn ngủ. Phủ khang thấy lạ, bước vào, vỗ nhẹ vào vai tục quyền nói Làm cho đàn hoàng tử tế chứ đại ca? Thục Quyên giật nảy người vì đau, cô qua lại nhăn mặt, định giết người sao? Phú Khan nhìn Thục Quyên lơm lơm, và chị bị sao vậy? Thục Quyên nhìn nơi khác làm tỉnh, có sao đâu? Không sao mà mặt chị ngăn như khỉ bị đáo bón thế à? Thục Quyên đứng lên, ta mệt rồi không làm nữa, ta nói không sao là không sao, mi thật lắm lời. Thục Quyên đứng lên, nhưng Phú Khan nào có chịu thua anh giữ chặt tay Thục Nguyên ta khi anh nhẹ kéo vai áo xuống Phú Khang sửng sờ khi trên bờ vai trắng mịn là vết bầm tím to bằng bàn tay anh kêu lên Nguyên, làm sao mà ra đông nỗi này kéo áo lên Thục Nguyên thẳng nhiên vô ý va vào cửa thôi không sao đâu Phú Khang lẩm bẩm bầm tím thế này mà còn bảo không sao Phú Khang bước ra ngoài lát sao Anh quay lại với chai dầu trên tay, Thục Uyên kéo vai áo xuống, Vũ Khang bôi dầu lên, rồi dùng tay dai mạnh, Thục Uyên nhảy nhẫm la lên. "Trời ơi, bộ mi định giết người diệt khẩu hả?" Vũ Khang giật mình, thổi phù phù vào chỗ đau nói, "Xin lỗi, nhưng phải mạnh mới tan máu bầm được chứ." Mặt Thục Uyên méo xệo, lầm ơn nhẹ tay chút đi, ta đâu có mình đồng da sắt chứ. Biết bao Thì lần sau đi đứng phải chú ý. Thục quyền thụng mặn. Biết rồi thưa cổ. Phố Khang phì cười. Tay vẫn không ngưng miết nhẹ lên vết bầm. Anh nói. Cuối tuần này sinh nhật. Đứa bạn em mới đi du học về. Tiệc tổ chức hoành tráng lắm. Chị đi không? Thục quyền bỉa môi Tiếng là bạn mi Chứ cũng toàn là lão không. Ta đi làm gì? Thì chị có thể làm bạn với em của nó, em gái nó năm nay cũng trạt tuổi chị, đi nha, vì có tổ chức vũ hội quá trang vui lắm. Thục viên lưỡng lự, có quen đâu mà đi, kỳ lắm. Có tôi đây, bà còn lo gì? Thục viên ngập ngừng, có dắt thêm người được không? Nghe hỏi Phú Khang biết ngay bà chị của mình muốn dắt ai theo. Thôi đành để Kiều Diễm bạn gái của anh ở nhà. Giúp bà chị mình đi, vì anh hiểu rằng nếu không có nhị vị cô nương kia đi cùng, thì bà chị ưu ý của anh sẽ từ chối ngay không cần suy nghĩ, nên anh gật đầu. Được chứ? Thục quyền cẩn thận hỏi lại, giấc theo hai người có được không? Cô Khang gật đầu chắc nịnh. Được. Thục quyền cười toe nếu thế thì ta sẽ đi. Lan Hương nhảy bóc xuống giường khi Thục Quyên vừa dứt lời Cái gì vũ hỏi quá trang hả? Thục Quyên gật đầu Ừ, tao tụi bay có đi không? Có hai tay vào nhau Lan Hương nói Vì chứ cái màn ăn uống thì coi bộ hấp dẫn đây Hiền Thục lùm bạn Mày hãy nghe nói đến ăn thì hai mắt rút nào cũng sáng rỡ Lan Hương tỉnh bờ còn làm ra vẻ triết lý Không sáng sao được Khi mà ăn uống song song tồn tại với một đời người, nếu sống mà không ăn uống, thì mày chết mất xác rồi còn đâu. Thiền tục cố cải nhưng mày đâu cần phải coi trọng việc ăn uống như thế. Người ta nói, ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Làng hương ngàn phè, xã hội ngày một đi lên, có người phải làm việc với cường độ cao, giữ nhiều áp lực, nếu không ăn uống đầy đủ thì sao có đủ sức khỏe và tinh thần để làm việc thục viên bịch tài rên rỉ đủ rồi ta chỉ hỏi tự bay có đi hay không nói dùm một tiếng cãi nhau hoài, điếc tài quá hiền thục lưỡng lự nhưng tụi mình có quen ai đâu mà đi thục viên nhăn mặt mi lại thế nữa rồi lúc nào cũng thận trọng như bà lão 80 yên tâm đi Đại xoái bảo đảm không việc gì phải lo Vậy thì bọn này đi cho biết xem giới thượng lưu nói như thế nào Lan Hương lão tảo Nhưng bọn mình sẽ hóa trang thành ai đây Hiền Thục tủm tiểm À hóa trang thành trư bác giới Lan Hương nhào tới đắm bạn Ông quỷ Mày chán sống rồi phải không Thục quyên trào lên giường nói vọng xuống Về trang phục thì để tao lo cho Chiều thứ bảy, Thục Quyên xin nghỉ, ra bên xe buýt, về nhà chú Thiếm. Hên cho Quyên, chú Thiếm đi tiếp khách chưa về nhà, chỉ có Phú Hà và chị Liên. Thục Quyên chào, rồi phóng lên cầu thang về phòng mình. Mở tủ quần áo, má phận xấm cho cô, nhưng chưa có dịp dùng đến, giờ là lúc mình cần đến chúng đây. Chọn ba bộ vái, màu trắng màu kèm, còn bộ đồ lan hương hơi khó chọn số đo ba vòng của nhỏ lớn hơn của Thục Quyền. Lượt qua lượt lại một hồi, cô cầm thêm ba bộ nữa, màu đen màu tím và màu hồng nhạt. Với tay sách vở đồ trang điểm trên bàn, cô đi nhanh ra cửa, thì chạm mặt Phú Khang, anh tròn mắt. Giờ này còn ở đây, bộ không đi hả? Thục Quyền hất mặt. Đi chứ sao không? Một tiếng nữa, Mì đến ký túc xá đón bọn ta. Phú Khang nhằn mặt, nhưng mấy bà làm ơn múi nhanh lên dùm. Yên tâm đi, có bao giờ đại ca để mi phải đợi lâu không? Không. Tốt, vậy một tiếng nữa gặp lại nhé. Phú Khan nhìn theo lắc đầu. Người gì mà đến và rồi đi như gió vậy?